Để tìm nơi trốn tuyển đài Đại ca sẽ được vui lòng miên Hạo trầm rộng Lão thất Chú nói không đúng Anh em chúng ta Nếu cần giết người Cũng giết một cách quàng mình chính đại Để cho thiên hạ không lời dị nghị chứ Lão Mù mắt gật ngủ Đúng thế Chúng ta đã đợi 17 năm rồi Thêm đôi ba tiếng đồng hồ nữa Cũng chả sao cả đâu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 Cũng đúng, trùng nguyền bát nghĩa của chúng ta không bao giờ giết bậy một ai cả. Mời người ta vào đi, để khách đứng ngoài trời sao tiện được. Người đàn bà chuột mắt hỏi họ. họ đến đây cả rồi à? Biên hạng vượng cười. Tôi định mời họ đi thẳng đến nhà Long Tiêu Vân. Nhưng đến đây thì mới hai đại tàu đã bắt được hắn về rồi. Người đàn bà chuột mắt mở cửa.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 về chữ ân oán của anh em chúng tôi ngày xưa làm phiền quý vị quá mời quý vị đến đây thật là điều không phải thêm vào đó lại để chư vị đứng lâu ngoài trời gió đó là hai điều không phải mong chư vị tha tội cho chúng tôi Triệu Trinh nói Chúng tôi vì công ích giang hồ dù cho phải xông vào đao kiếm cũng chẳng từ nan dịch tiên sinh thả tất phải khách làm chi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 Sở dĩ chúng tôi muốn lão tiên sinh nhớ dùng tên họ, thật không phải vì muốn giao giao với thiên hạ gì đâu, mà chỉ muốn nhờ tiên sinh nói dùng mối huyết hâm thù của chúng tôi cho Giang hộ được biết, để mọi người hiểu rõ căn nguyên của vấn đề thế thôi." Lã học giả nói, "Sao lại có truyền huyết hải thâm thù ở đây? Phải chăng ông đại hiệp đã?" Công Tôn Vũ gằn gằn, "Kẻ đã đại ca của chúng tôi là Thiết Giáp Kim Cương, Thiết Phó đó."